Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký chương 402 Mũi nhọn mạnh nhất Vân Ký Đăng Thanh Sơn nhìn một vân ký Ý của Huynh là đoàn ra được phân 2 thành con phó ra được phân một thành rưỡi Tại hạ hai thành, mùi sao Huynh 4 thành rưỡi à? Đúng vậy, một vân ký mỉm cười gật đầu Theo ý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 Đoàn gia và Phó gia cộng lại mới được 3 thành rưỡi, Đặng Sơn một người muốn chiếm 3 thành. Tiên sinh, việc này có thể không làm được. Mục Vân ký cấy khổ, lúc trước, quốc nhật tương hành và Đoàn gia đã có hiệp định, Đoàn gia sẽ được phân hay thành, không thể ít hơn. Để phần Phó gia, Mục Vân ký vừa rồi đã hứa, một khi Phó gia xuất động thần lao vệ cũng cho bọn họ 1 thành rưỡi. Nếu cho Đặng Thanh Sơn 3 thành, Vậy mùa chỉ còn lại có 3 thành rưỡi Việc này Không, tuyệt đối Việc này tuyệt đối không được Một vân ký lắc đầu quầy quậy Đằng tiên sinh Huynh đừng làm tại hạ khó xử Mùa ra vẻn vẹn chỉ có được 4 thành rưỡi Đã là giới hạn rồi Giới hạn à Đằng thay sơn cũng mặc cả Thôi được, tại hạ cũng lồi một bước nhỏ Vân ký huynh Tại hạ không quan tâm tới người khác Nhưng nếu huynh đài muốn để tại hạ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 Đằng Thanh Sơn lại đưa ra một quyết định thoáng một chút 3 thành Nếu ít hơn 10 vạn cân Vậy đằng Thanh Sơn sẽ lấy 3 thành Nếu số 3 thành này vượt quá 10 vạn cân Chỉ lấy 10 vạn cân hoàn lưu thiết Thiên sinh Huynh quả thật là làm tại hạ khó xử Mục Vân Kỳ bất lực cười khổ Bên cạnh Phó Đao Phó Văn Triển Và đoàn Thạch Tấn không hề lên tiếng Họ biết đây là nước cờ giữa đằng Thanh Sơn Và Húc Nhật thương hành của mục sa. Đàng Thanh Sơn được nhiều, vậy húp Nhật thương hành thu được ít. Dù sao, số dành cho đoàn dạ và phó gia vừa rồi đã hoàn toàn xác định. Ba vị có thể ra ngoài một chút được không? Mục Vân Kỳ quay đầu nhìn về phía ba người kia. "Ha, ha, được. Huynh và tiên sinh nói chuyện đi." Phó Dao cười dẫn theo phó chuyển đi khai đại chướng. Đoàn Thạch Tần cũng đi khai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 Năm trăm vân mộng vệ tối Chuẩn bị vào thời điểm quyết định sẽ sử dụng Với thực lực của các đại gia tộc khác Nếu sống mãi với nhau Chúng ta cho dù đạt được mạch khoáng vân mộng vệ mục ra Cũng có thể hy sinh không ít Tin sinh, không phải huynh có một con thần điểu có thể phun ra lửa à? Mục vân khí hỏi Mục vọng lão Ca nói cho huynh đài biết à? Nàng thanh sơn cười hỏi Lúc trước, khi thanh loan ra tay đánh lui lục tốc đao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 Tại hạ cũng đáp ứng điều kiện của đằng tiên sinh Mục văn ký nhìn đằng Thanh Sơn Đây là quyết định do tại hạ tự đưa ra Thanh Loan Đằng Thanh Sơn tự hỏi một chút Lấy ba thành trong tay bụt ra Quả thật là nhổ sang cọp Về phần Thanh Loan Để Thanh Loan chuyển độ một chút thực lực cũng không sao cả Làm như vậy Cũng có thể trấn nhếp các đại gia tộc Ở đoàn mộc đại lục Được rồi Đằng Thanh Sơn đồng ý Ha Ha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 Phó ra, húc nhật thương hành Cùng với đằng Thanh Sơn Bốn bên đã phân phối xong quyền lợi Khi thật, vào hoàng hôn cùng ngày hôm đó Ở một đại trưởng gia tộc Đạm Đài Ha, ha, Đạm Đài Huynh Đồng trưởng lão Ba phương chúng ta liên thủ Sẽ đánh đâu thằng đó không gì cả nổi Gia chủ nhà họ Ngô Ngô Bạch Vĩ cười thoải mái Bây giờ, ba nhà chúng ta cộng lại Vượt qua 20 vạn binh mã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 Lão giả Tắc Bạc và Ngô Bạch Vĩ đều gật đầu đồng ý Dựa theo kế hoạch, tối nay trước Bình Minh Khi tên lệnh bắn Dựa theo kế hoạch, tối nay trước Bình Minh Khi tên lệnh bắn lên sẽ phát động công kích Trung Niên Mội ưng nói Thừa dịp đằng Thanh Sơn ly gai quả núi thấp phía Bắc Chúng ta nhất định phải hành động đoạt được quả núi đó Ngô Bạch Vĩ cũng gật đầu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 là hướng quần núi thấp phía bắc. Phó Đào quay về phía hướng đông bắc, xem xa, nghiêm xa, hạ hầu xa và đàm đại xa bắt đầu rút. Đến lúc đó, Phó Đào cũng chưa biết đạm đại xa, ngu xa, đồng xa đã kết minh trở thành một thế lực lớn nhất bây giờ. Chúng ta không vội, Đặng Thái Sơn nhìn hướng đông bắc, đợi lát nữa Mục Vân Kỳ hắn sẽ chạy tới. Quả nhiên như hắn đoán, chỉ sau thời gian uống cạn chén trà, Mục Vân Kỳ đã chạy tới. Đằng thiên sinh Phó thiên sinh Mục vân ký vẻ mặt tươi cười Xem ra một huynh đệ tin tưởng 10 phần nhỉ Lần này Hỏa lưu thiết mạch khoáng Là vật trong tù chúng ta rồi Phó đao không khỏi tin tưởng cười Có đằng thiên sinh toàn lực tương trợ Tại hạ mới tin tưởng 10 phần được Mục vân ký cười nhìn về phía đằng thanh sơn Mục vân ký Huynh muốn đằng đại ca làm gì Lý quân kinh ngạc hỏi Không vội Còn chưa tới lúc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 có ra suốt cuộc hao phí bao nhiêu tâm huyết, mục phân ký cười trấn an, yên tâm. Tại hạ không hiểu việc quân sự, đợi lát nữa muốn tại hạ làm gì thì nói để tại hạ biết. Đặng Thanh Sơn lúc này dẫn lý quân về lại đại trướng mình, cho dù ở trong đại trướng, Đặng Thanh Sơn vẫn có thể nghe tiếng chim xiết đáng sợ truyền tới từ hướng đông bắc. Thanh âm như muốn xé trời, nơi toác cả mặt đất liên tục vang lên lửa canh sử. Siết Khi nghe tiếng hét như vang lên bên tai Quân đội trong quân doanh phó đao Cũng Bắt đầu nhanh chóng điều động Đằng tiên sinh Bên ngoài bỗng chuyển đến tiếng huyên náo Vào đi Đằng thanh sơn vẫn bình tĩnh khoanh chân ngồi Lý quân ngồi một bên Một vân ký vừa đến Đằng thanh sơn chẳng vội chút nào Y không khỏi nửa nụ cười Tiên sinh chẳng lo lắng chút nào Về phần hòa thiết của mình à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 chuyện gì Đằng Thanh Sơn đứng dậy Minh 3 chiến cuộc biển đồ mục văn ký lấy trong ngược ra một tấm bản đồ sau đó y trải ra đặt trước mặt Đằng Thiên Sinh xin mời xem đây Đằngng Thanh Sơn và lý quân đều nhìn bản đồ như đầu Sơn Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã nhận ra tấm bản đồ nơi này là hẻm núi hỏa Lưu thiết một văn ký chỉ vào một chỗ hẻm núi hỏa Liưui thiết có hướng Đông Tây hai bên nam bắc có một đoàn núi thấp. Quản núi thấp này cao ước chừng 80 trượng, kéo dài liên tục gần 400 trượng. Còn quản núi thấp phía nam cao 30 trượng, kéo dài liên tục hơn 30 hơn 300 trượng. Cũng có thể nói, hẻm núi Hòa Tiết tổng cộng có hai cửa, phân biệt là cửa đông và cửa tây. Đàng Thanh Sơn gật đầu, Vân Ký, tại hạ phải làm gì? Tiên sinh xin mời xem. Mục Vân Ký chỉ vào cửa đông hẻm núi, bây giờ Lạp Đài gia tộc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 Người thường sẽ thấy vấn đề này có có thể làm được trong thời gian ngắn, chỉ có cao thủ có sức lực phi thường, Cố Lăng Thanh Sơn mới có thể làm nổi. Dù sao, Ngũ đại gia tộc Nghiêm gia, Hạ hầu gia, Lạc đại gia, Ô gia, Đồng gia cũng có Tiên Thiên Kim Đan Vũ Thánh, như Kim Thiết Kiếm Thánh, hay như nữ Vũ Thánh, còn có một vài cường giả Vũ Thánh được đặc biệt mời tới. Bình thường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 Doanh đông đi cùng nhau Đợi sau khi giải quyết xong mọi việc Huỳnh sẽ về gặp các người Dạ, Lý nhẹ nhẹ vâng lời Lưng đeo bao đựng thương Chứa luôn hồi thương Tay cầm thành hát diễm côn Đằng thanh sơn ra khỏi đại chướng Lúc này trời đã dần sáng Trên bầu trời mờ ảo Có thể thấy những vì sao lấp lánh Tiếng chèm giết chung quanh vẫn rất huyên đáo Đằng thanh sơn cầm hát diễm côn Hóa thành một cái bóng màu xanh mơ hồ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 chỉ cần thấy bộ dạng đối phương, không phải là người bên mình, là một đao thẳng vào cổ, vào đầu. Hoặc súng thương đâm tới, máu tươi phân, phun tung tóe như thác. cốt thịt vụn, chân gãy, tay đứt rời khắp nơi. Một khoảng tiếng hô giết chóc điên cuồng. Dựa quân đội, Nghiêm Bạch Thú, Hà Hầu An, Thiết Kiềm Hộ Thành đang tập hợp với nhau. Ba người bọn họ chính là thủ lĩnh cao nhất của một phương đang chiến đấu. Điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Mắt nghiêm bạch thú ửng đỏ. Không ngờ, ba lão tạc ngô bạch vĩ và đồng gia lại lên minh với nhau. Nếu không nhờ chúng ta ứng phó nhanh, em e rằng số người chết còn nhiều hơn. Tình huống rất gây go. Trong con mắt duy nhất của hạ hậu an trượt lấy lên ánh sáng lạnh. Đạm đài ra, ngô ra, đồng ra. Ba nhà này khẳng định đã sớm có dự tính mưu kế. Chọn lúc trước binh minh, Khi trời tử nhất rồi đột nhiên động thủ Hơn nữa, động thủ lần này Cơ hồ điều động mọi nhân mã của họ Rõ là muốn hành động tiêu diệt chúng ta Sắc mặt thiết kiếm vũ thành rất nghiêm trọng Lần này tuy nói là 7 đại gia tộc Tranh mạch khoáng hòa lưu tiết Nhưng thực tế thì phó gia có thực lực nhỏ yếu nhất Tuy nói là 7 đại gia tộc Nhưng đúng ra phải là 6 đại gia tộc Và một tiểu gia tộc Đạm đài gia, ngô gia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 Đằng Thanh Sơn lao thẳng về phía quả núi thấp phía bắc Trên hẻm núi Hòa Tiết Vèo Vèo Vèo Đằng Thanh Sơn như một con châu chấu hình người Dễ dàng rơi xuống gách núi vài cái Rồi sau đó rơi xuống đỉnh quả núi thấp phía bắc Dọc theo lưng núi Đằng Thanh Sơn lao thẳng về phía đông Xiết Các huynh đệ Xiết Chết đi Chết đi Đàm linh ai nấy đỏ mặt Cùng lao về phía quân địch Trên đỉnh núi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 Giữa quân đội ngô gia, nữ vũ thánh một mặt thân chiến giác Nhìn cảnh tranh đoạt quả núi thấp phía bắc Ngô Bạch Vĩ đứng bên cạnh cười ha ha nói Thu nhân, nàng nhìn kìa Ngô gia chúng ta và hai nhà kia liên thủ lập tức đánh lui đám nghiêm gia Bây giờ, ở quả núi thấp phía bắc Về chúng ta rõ ràng chiếm được ưu thế Hừ, ta xem chừng chúng vùng vẫy không bao lâu nữa đâu Quả núi phía bắc sẽ là của chúng ta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 Ai còn dám trèo lên quả núi thấp phía bắc Hỗ trợ đèn độ nữ chứ Cái họ làm chỉ là phải chạy Chạy càng nhanh càng tốt Chạy ra khỏi cơn ác mộng ở trong hềm núi Cự thạch hết mất rồi Đằng thay sơn giống như đang đá cầu Làm vô số cự thạch bắn xuống dưới Cuối cùng Hàn phát hiện trung quanh chẳng còn cự thạch nào nữa Phía dưới chuyển đến tiếng huyên áo Nhanh Mau mau trèo lên quả núi thấp phía bắc Trên đó đã không còn cự thạch nữa Đừng sợ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 Chỉ thấy hắn dậm mạnh chân Hắn muốn có một thân thể sất hoàn mỹ Một chân dậm xuống tượng như thiên thần đang tức giận Ấm Ấm Ngọn núi dưới chân đằng thanh sơn bị chấn nứt vỡ Trong tiếng y ẩm như sấm động Từng khối từng khối đá tảng sật lớn Thật lớn Cộng với nhiều đá vụn như núi đổ lăn xuống dưới Làm quân sĩ ba nhà đạm đài họ Gào thóc Gào khóc thảm thiết Ai nấy đều ôm đầu chạy trốn Rất nhiều cựu thạch trong nhé mắt Bịt chặt cứng lối vào phía đông Lãnh đạo ba nhà ngô ra đạm đài ra Ngô ra đạm Ngô ra Đạm đài ra, đồng ra Nhất thời cực kỳ hoảng sợ Không, sao lại thế Không, ngô bạch vĩ mặt biến sắc Tài nhợt Một khi lối vào phía đông bị chặn Vậy thì quân sĩ trên quả núi thấp phía bắc Sẽ không có được viện trợ nữa Những nỗ lực của ba nhà tới giờ lại trở nên cung cốc đằng thanh sơn, Lữ Vũ Thành hướng mắt nhìn lên thân ảnh cao lớn trên đỉnh núi, một nhát dậm chân lại có thể kinh người như thế, Lữ Vũ Thành bây giờ đã biết mình và đối phương chênh lệch lớn như thế nào. Xếp, lúc này ở phía Tây quả núi thấp phía bắc, đột nhiên vang lên tiếng hô giết chóc trời. Chương 104: Trình lệnh thành công. Đằng Thanh Sơn Đường trên đỉnh núi quay đầu nhìn về phía Tây là quân đội của đoàn gia. Đằng Thanh Sơn nít mắt nhận ra toàn quân từ lối phía Tây hợp cốc hoàn lưu tiết đánh xếp vào chính là liên quân của đoàn gia và phó gia. Do trước đó, đằng Thanh Sơn đã phá hỏng đối vào phía Đông, khiến đám quân sĩ mấy nhìn người của bọn đạm đại gia ba nhà hiện tại ở trong hợp cốc. Không có chi viện của hậu phương, trở thành nước không có nguồn, quân không được tiếp ứng. Chạy nhanh lên Nhanh Nhanh Các quân sĩ Hoàng loạn không còn đường thoát Ai ai cũng khốn khổ muốn trở qua đống đá Núi chặt mắt núi ra Các quân sĩ hoảng loạn không còn đường thoát Ai ai cũng khốn khổ Muốn chiều qua đống đá núi Chặt mắt núi ra Một số quân sĩ tay chân lành lệ May mắn chạy thoát ra ngoài Thế nhưng tuyệt đại đa số quân lính Không còn cơ hội trốn chạy Đầu hàng tha chết Đầu hàng tha chết, đầu hàng tha chết. Liên quân phó gia và đoàn gia hỏa hết liên hồi, đinh tay nhức ốc, đồng thời hôi chuyến đao, vùng trường thương thẳng đường đánh chém. Dọa đám địch quân chẳng còn cách nào trốn chạy, kiếp sợ đến mức chỉ có thể hết kẻ này đến kẻ khác, ném binh khí quỳ trên mặt đất. Những kẻ làm như vậy đều được đàm linh phó gia và đoàn gia tha mát Trăm nhà đoàn mộc đại lục tranh bá lâu nay Đã hình thành tập quản thu nhật hàng binh Suy cho cùng Trong thời buổi hỗn loạn như vậy Đám quân sĩ đó cũng không biết rõ Phải chết Mà còn cố phản kháng Trên đỉnh quả núi thấp phía Bắc Thoạt đầu nhân mã ba nhà Đạm đại Gia, Ngô Gia, Đồng Gia Chiếm ưu thế Nhưng khi đằng Thanh Sơn ra tay lấp lối vào phía Đông Khiến đám quân sĩ phê ba nhà bọn họ Không còn chi viện Nên bọn chúng khủng hoảng bất an Thế khí suy giảm Hiện tại, ưu thế về thiết kiếm võ thánh Đang không ngừng tăng lên Thậm chí, còn bức quân sĩ phê Đạm Đài Gia bắt đầu đầu hàng Nếu cứ tiếp tục như thế Thêm một thời gian ngắn nữa Phê thiết kiếm võ thánh Sẽ có thể chiếm lĩnh được hòn núi thấp phía Bắc Đáng tiếc Thực lực cũng không đẹp đẽ Như đàm thiết kiếm võ thánh mong muốn Lên, nhanh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 Đồng thời dồn ép đám quân Phe thiết kiếm võ thánh Phải không ngừng lui về phía sau Hoặc là chém đứt đôi người Hoặc là chém bay đầu Đám quân sĩ trầm mặc sử dụng khảm đau khổng lồ Trong nhé mắt đã giúp phe đoàn ra Phó ra giành được ưu thế Đồng thời dồn ép đám quân Phe thiết kiếm võ thánh Phải không ngừng lùi về phía sau Thực sự lợi hại Đây là đội quân đặc biệt nào vậy Đằng thanh sơn tán tụ trong lòng kỷ luật nghiêm minh, ai cũng trầm mặc giết địch, cứ như là máy. Hơn nữa, cô thành lớn như thế, một cách nhẹ nhàng như vậy, rất hiển nhiên, mỗi một người tối thiểu đều là nhị lưu võ giả. Đội quân đặc biệt trước mắt này, luận tổ chất hiển nhiên đủ so được với hắc sắc quân của Quy Nguyên Tông. Là thần đao vệ của phó gia hay là văn mộng vệ của Húc Nhật Tư ngành, Lăng Thanh Sơn biết phe mình có hai đội quân đặc biệt, có điều Hàn chưa từng thấy qua hai đội quân này Tuy nhiên Nghe ý tứ của mục vân ký Hiển nhiên Hàn không nỡ để vân mộng vệ xuất binh Phòng trừng Đây là thần đao vệ Phó ra Một tiểu gia tộc chỉ vèn vẹn, vẹn chiếm lĩnh một thành nhỏ Không ngờ bồi dưỡng được quân đội dũng mạnh như vậy Phó ra này Thực không đơn giản như vẻ bề ngoài Đằng Thanh Sơn cảm thán Ở giữa đội quân về thiết kiếm võ thánh Hách liên huynh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 Ba nhà đạm đài gia bọn họ đột nhiên đánh lén Cũng may là đội quân Hàn Vũ Vệ dẫn dắt các quân sĩ khác Trụ vững trước sự công kích của ba nhà bọn đạm đài gia Chúng ta mới có thể xoay truyền tình thế, phản công trở lại Còn hiện tại, cho dù Hàn Vũ Vệ từ trên tuyển chạy từ đây Nhưng đằng Thanh Sơn còn ở trên đỉnh núi Có đằng Thanh Sơn lại còn đội quân dùng cử đao không biết từ đâu ra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 Ba nhà lũ đạm đài ra cũng không căm lòng cả tôi. Thiết kiệm võ thành ánh mắt sáng quắc, nhìn toàn nơi thấp phía bắc nơi xa. Đằng thanh sơn này lợi hại, nhưng mà, đến khi phê chúng ta cùng phê đạm đài ba nhà bọn họ, dùng hơn 30 vạn đại quân ép tới. Ta không tin, vẹn vẹn một đoàn ra thêm vào một phó da bé nhỏ có thể chống đỡ được. Tình huống quả nhiên đúng như thiết kiệm võ thành suy diễn. Trong quá trình tranh bà thiên hạ, rất khó có địch nhân vĩnh viễn.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 Bọn phó đao, phó văn chuyển cùng đoàn Thịch tấn Ba người cùng đi bên cạnh hắn Về mặt tư cười Phó đao hà hà Cười lớn Một cái rậm chân đó của thiên sinh Thật đúng là đất sung chuyển núi Thật đúng là đất sung núi chuyển Đăng thanh sơn cũng nở nụ cười Tất cả mọi người đều rất cao hứng Bởi vì bọn họ đã chiếm được Họa cốc lưu thiết Hiện tại Họa cốc lưu thiết này đã là của chúng ta rồi Mục vân ký nhìn hợp cốc nhụm đầy máu Vui sướng cười nói Hắn biết Trong lòng đất của hợp cốc này Ẩn chứa mạch khoáng hỏa điêu thiết chân quý không di sánh được Bây giờ Cũng chưa thể vui vẻ quá sớm Đoàn Thạch Tần nói Ừ, phò đao và mục vân ký Đều gật đầu Chúng ta đã chìm lĩnh hợp cóc hỏa điêu thiết Bất kể là nghiêm gia Hạ hồ gia hay là đạm đài gia Ngô gia, đồng gia Chẳng ai trong bọn họ Có thể bỏ đi với tâm trạng bình tĩnh, hỏa nhã Một vân ký trịnh trọng nói Khả năng lớn nhất là 5 nhà bọn họ sẽ bao vây trùng trùng điệp điệp Hợp cốc hỏa lưu tiết Tuy nhiên, chúng ta cũng không sợ bọn chúng Một vân ký lộ bề tư cười Ha, ha, chiếm hợp cốc hỏa lưu thiết còn được Chẳng lẽ sợ thủ không được hay sao? Phó đao cũng nở nụ cười Đoàn huynh Một văn ký nhìn Đoàn Thạch Tấn. Để giữ hai quần núi thấp phía bắc và nam hai bên hỏa lưu thiết hợp cấp này. Người đặt 5000 quân sĩ trên ngọn núi phía bắc, còn trên ngọn phía nam, người đặt 800 quân sĩ. Người hạ nghiêm lệnh cho ta, bất kỳ kẻ địch nào vào lên đều đánh rơi xuống cho ta. Yên tâm, chút việc nhỏ đó sẽ như chử bàn tay. Đoàn Thạch Tấn tự tin đáp. Một khi phòng thủ ở trên núi cao, mặt sau lại được chi viện liên tục không ngừng, cơ hội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 thú bọn họ cũng ở bên cạnh. Ha ha, Ngô Bạch Vĩ, thì sao trước kia ngươi không muốn cùng Phó Gia Ta bàn chuyện phân chia mỏ quặng thế nào? Phó Đào nở nụ cười. Ha ha, bây giờ ta chiếm được mạch khoáng này, ngươi bảo ta phân chia với ngươi, ngươi cho là ta ngớ ngẩn à? Hay bản thân ngươi mới ngớ ngẩn? Ha ha. Phó phá ra cười lớn, khiến sắc mặt Ngô Bạch Vĩ trở nên khó coi. Đoàn Thạch Tấn, Phó Đào, thế nào? Các ngươi thực sự muốn máu chảy thành sông Một giọng trầm thấp vang lên Chính là nghiêm mạch thú đang vô cùng thức giận Có phải máu chảy thành sông hay không Là do các ngươi quyết định thôi Đoàn Thạch Tấn kết cao giọng Nếu như các ngươi không đánh Để nào chúng ta lại đi công kích các ngươi Phải không? thành âm của hai bên quanh quẩn Trên bầu trời như đầu sơn Đoàn Thạch Tấn Phó đau Các ngươi đừng lấy trứng trọi đá Đại trường lão động xa lạnh lùng nghiêm nghị